các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đào Quyên ra khỏi phòng gặp cỡ lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt Hà Ngữ Yến. Bạn làm sao có thể làm vậy với mình? Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến, trở dậy lên tiếng. Hai người gặp mặt rồi à? Đào Quyên thấy chỗ này quá đông người đi lại, liền vòng ra phía sau tòa nhà. Bạn lừa mình tới gặp gỡ hội độc thân là do anh ta bày ra phải không? Cô nắm chặt điện thoại di động, khó nhịn mà tức giận. Tiểu Quyên, từ khi anh ấy biết bạn trở về nước vẫn hy vọng có thể gặp được bạn. Thế là hai người vẫn liên lạc với nhau à? Đạo khuynh nháo mắt lại về mặt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Quỳnh Nghe giọng Hà Ngữ Yến tràn đầy ái náy, Đảo khuynh phiền não vuốt vuốt tóc, thân thể vẫn bởi vì kích động mà khẽ run. Khó trách anh ấy không chạy tới Anh Quốc tìm mình là bởi vì bạn luôn báo cáo tin tức của mình cho anh ấy, đúng không? Cô tin tưởng người bạn thân này như vậy, hôm nay biết được sự thật, cảm thấy vô cùng đạ kích. Tiểu Quỳnh Thật xin lỗi, mình không nên làm như vậy. Nhưng hai người đột nhiên chia tay, anh ấy tha thiết muốn mình giúp một tay, mình thật sự không có cách nào cự tuyệt. Hà ngữ Yến trong lòng không chịu nổi, vội vàng giải thích. Bạn là bạn của mình đúng không? Sao lại lừa gạt mình để giúp anh ta? Đào Quynh thợ phì phò nói. Bạn có biết mới vừa rồi mình khó xử thế nào không? Hơn nữa còn là ở dịp gặp gỡ của hội độc thân. Hạ Lâm Đế quả nhiên là nhân vật lợi hại, thuận miệng nói một câu liền làm thay đổi thế cục. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng bạn họ chẳng những có quan hệ, cô còn là người vợ cố tình gây sự. Giờ phút này bị người ta hiểu lầm còn là chuyện nhỏ, tiếp đó sẽ có nhiều tin đồn rất khó dự liệu. Tổng giám đốc công ty Hách Luân tiếng tăm lừng lẫy, chưa tám cưới đã kết hôn, còn tới hội nghị gặp gỡ của hội độc thân tìm vợ về nhà. Thật là tin tức giật gân hết mức. Anh giai chiều này thật là cao minh, vô luận cô giải thích thế nào, cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi cũng bởi vì mình là bạn của bạn nên mình mới cảm thấy bạn chưa đào quynh có rõ ràng cô chuẩn bị nói gì vội vàng cất cao giọng ngắt lời cô đừng nói mình và anh ta đã chia tay rồi tiểu quynh tính tình bạn luôn luôn ôn hòa cho dù gặp chuyện khó chịu cỡ nào cũng có thể cười đỗi đãi nhưng vừa nhắc tới hạ lâm đế thì phản ứng của bạn trở nên rất kích động không phải bởi vì anh ấy mà là vì bạn lừa mình đào quynh hít sâu một hơi lòng của cô tuyệt đối sẽ không bởi vì hạ lâm đế mà dao động Bạn thật sự là vì mình mà tức giận sao? Tiểu Quynh, hai người yêu nhau như vậy, gia cảnh tranh lệch cũng có thể khắc phục. Tại sao phải tới nông nỗi chia tay? Một câu không hợp, liền nói chia tay, ngay cả mình nghe cũng cảm thấy vô lý. Anh ấy sao có thể tiếp nhận? Bạn không nói với mình lý do chia tay cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cùng anh ấy nói cho rõ ràng chứ. Ngữ Yến, mình hiểu bạn muốn tốt cho mình, nhưng tất cả đều đã kết thúc. Kể từ khi cô biết được tin tức kia, liền không thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Mình cùng anh ấy đã nói rõ ràng với nhau rồi mới chia tay mà. Điều này không giống những gì mình nghe được. Anh ấy nói rằng đến nay vẫn không rõ nguyên nhân chia tay. Chuyện cho tới bây giờ, nguyên nhân chia tay đã không còn quan trọng. Quan trọng là mình cùng anh ấy hiện giờ không có bất kỳ quan hệ gì. Đào Quynh càng ngày càng kích động, cơ hồ thét trói tai ra tiếng. Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ phía sau cô truyền đến. Có quan hệ hay không? Cũng phải anh nói mới đúng. Đào khuynh xoay người, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, tay cầm điện thoại di động rũ xuống. Cô nhấp môi, ngắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi. Anh bày ra thế cục này, để cho anh với tôi chạm mặt, bây giờ còn nghe lén người khác nói chuyện. Cô không ngờ anh sẽ cùng Hà Ngữ Yến đồng mưu lửa mình, lửa giận trong lòng khó tiêu, cộng thêm việc nhớ lại nguyên nhân chia tay kia, sắc mặt của cô vô cùng khó coi. Anh không làm như vậy, có thể gặp được em sao? khi quyết định lừa cô tới, Hạ Lâm Đế sớm đoán được phản ứng của cô nên sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cảm thấy hành động của anh quá hèn hạ, tại sao bọn họ trở nên phải lừa gạt lẫn nhau, thậm chí đối chọi gay gắt, kết quả này là điều anh chưa bao giờ mong muốn. Tôi biết Hạ Lâm Đế vốn là rất quang minh lỗi lạc, Đào Khuynh rất khó tiếp nhận việc anh dùng thủ đoạn này lừa cô. Anh cười khụ, trong mắt xẹt qua vẻ cô đơn. Anh cũng cho là Đào Khuynh mà anh biết không phải người máu lạnh vô tình như thế. Cô nói lời liền rời đi, ngay cả cơ hội giữ cô lại cũng không cho anh. Khi anh đã buông tay, từ thời điểm mà tôi rời ra khỏi nhà anh, chúng ta đã chia tay, tránh không gặp mặt nhau có gì không đúng. Đào vinh quay lại, hung ác quyết tâm nói như vậy. Tùy ý nói chia tay, tùy ý rời đi, em coi anh là cái gì? Khi cô rời đi một khắc kia, hạ lâm đế đau lòng đến mức không cách nào hô hấp được. Hồi tưởng lại lúc ấy, trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu. Anh rõ ràng đã nói đợi cả hai bình tĩnh lại rồi nói sao, chưa từng đồng ý chia tay, làm sao em ngay cả câu giải thích cũng không nói chia tay liền chia tay. Bọn họ không phải kẻ thù nhá, cho dù đối với anh có oán giận hơn nữa cũng không nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net